Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như vậy, mỗi ngày đều hạnh phúc như thế. Chị họ à, Phỏng nghiên nghiên cười to với cô. Em yên tâm đi, bạn chị rất tốt, không có vấn đề gì hết cả. Anh Trạch Luân Đến chỗ cửa nhập cảnh ở sân bay, tấm Thái tranh vừa nhìn thấy Cương Trạch Luân lập tức vui mừng kéo hành lý đi về phía anh. Giống như mọi khi, vui mừng ôm lấy người cô ta thích nhất. Anh không để tâm, Bởi vì bọn họ mỗi lần gặp mặt đều ôm nhau như vậy, tự như người một nhà. Cái con bé này, đã lớn như vậy rồi, vẫn thích hơi một tí, liền ôm người ta. Ừ, bởi vì em thích anh trạch luôn nhất mà. Cô ta vẫn ôm chặt không buông. Cho dù em có thích ôm người ta như thế nào đi chăng nữa, bà giờ cũng phải chào hỏi chị dâu một tiếng trước đã. Anh không quên ghi lấy bà xã ở bên cạnh. Cô ấy là bà xã phòng nghiêng nghiêng của anh. Em hẳn là vẫn có ấn tượng. Trước đây hai người đã gặp qua một lần ở San Francisco. ừ. Em vẫn còn nhớ nha. Tống Tài Trăn mỉm cười vẫy tay chào cô. Nghe nghe à, chị có khỏe không? Đã lâu rồi không gặp. Rất tiếc lúc hai người kết hôn em không có trở về tham gia. Bởi vì khi đó đúng lúc nhà trường có cuộc thi. Nhìn thấy Tống trải Thành thân thiết chào hỏi với mình. Phòng nghiêng nghiêng có một chút giật mình. Còn nhớ trước kia cô ấy dường như không thích cô một chút nào cả. Bất quá, đó là chuyện của nhiều năm trước. Có lẽ hiện tại cô là vợ của Trạch Lân. Bởi vậy cô ấy mới có thể đối đãi với cô hiền lành hơn rất nhiều con biết chừng Bởi vì trước kia không quen mà thôi Vì vậy cô mỉm cười đáp lại Không sao đâu, hoàn ngành em tới Đài Loan chơi, Thải Trăn Nếu như có thể, cô hy vọng có thể trở thành bạn tốt với cô ấy Bởi vì cô ấy là em gái yêu thương nhất của ông xã cô Ừ Sau khi Tống Cải Trăn cất tiếng đáp lại Lập tức lại chuyển hướng qua Khương Trạch Lân Anh Trạch Lân à Em vừa tưởng tượng đến chuyện được ở Đài Loan tìm anh. Mấy ngày nay đều hưng phấn đến mức không thể nào ngủ được đó. Có phải không đó? Vậy em hãy ở lại lâu một chút. Có thời gian anh sẽ dẫn em đi khắp nơi chơi. Thật vậy sao? Quá là tuyệt vời mà. Nghe thấy anh chặt lần muốn dẫn cô ta đi khắp nơi chơi, thì cô ta liền vui vẻ không thôi. Sau khi hẳn huyên một chút, ba người mới tiến về phía bãi đỗ xe trước đại sảnh khu vực xuất nhập cảnh. Lúc nhìn chồng mang hành lý của tống thải trăn đặt ở sau cúp xe, Phỏng nghiên nghiên cất tiếng nói Trạch Lân à Lát nữa em và Thầy Trăn cùng ngồi ở ghế sau Vậy sẽ để cho anh làm tài xế cho bọn em nha Đối với đề nghị của bà xã, Anh không khỏi bất ngờ Bởi vì anh vốn định Muốn bà xã cùng anh ngồi ở phía trước Nhưng anh biết cô vì sao lại làm như vậy Bởi vì Tiểu Trăn từ nước Mỹ xa xôi mà đến Bà xã không muốn để cho cô ấy Ngồi ghế sau cô đơn một mình Đây là đạo lại khách cơ bản Được rồi, theo ý của em Anh dùng định trả lời Bà xã xinh đẹp của anh thật sự là ôn nhu chu đáo Anh nhịn không được hôn lên máu của bà xã Em và Tiểu Trăn Hai người cùng ngồi ở ghế sau Hôm nay để anh đảm đương vai trò Là tài xế cho hai vị mỹ nữ Chồng đột nhiên hôn Khiến cho cô có một chút ngự ngùng đưa mắt nhìn tấm thải trăn Nhưng người được nói tới một chút Lại không để ý thoải mái Anh Trạch Luân à Hai người xem ra rất là tình cảm nha Về mặt của cơ thát tràn đầy hâm mộ Không phải xem ra mà là thật sự rất tình cảm. Anh yêu thương bà xã thân yêu của mình biết bao nhiêu. Đời rồi, mau lên xe đi. Nhưng tổng tài Tranh cũng không có ngồi vào ghế sau. "Xin lỗi Nghiên Nghiên à, em có thể ngồi ghế trước được hay không? Bởi vì em đã rất lâu rồi không quay về Đài Loan. Đối với Đài Loan hầu như không có ấn tượng gì cả. Em hy vọng lát nữa, anh Trạch Luân có thể giới thiệu làm quen một chút, chị sẽ không phản đối chứ." Lúc này, Cường Trạch Luân đang mở cửa xe. "Không sao, Nghiên Nghiên cũng có thể giúp em giới thiệu." Nhưng mà anh Trạch Luân à, người ta lâu như vậy không có gặp anh, muốn tâm sự nhiều hơn với anh thôi mà. Tống Tài Trăn núng nịu nói. Nhìn nghe nè, em có thể ngồi phía trước không? À, không sao đâu, em cứ ngồi ghế trước đi. Phòng nghiên nghiên đáp ứng. Vợ của anh đã đồng ý rồi, vậy thì em ngồi phía trước nha. Tống Tài Trăn không đợi anh trả lời, tự động mở cửa xe ngồi vào bên cạnh ghế tài xế. Bà già thật là xin lỗi, con bé này có một chút tùy hướng đừng sao đo với nó. Tuy rằng anh không muốn để cho bà dã thân yêu ngồi một mình, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Dọc theo đường đi, tấm tài trăn càng không ngừng cùng anh nói chuyện phiếm, nhưng không tán gấu những chuyện có liên quan đến Đài Loan, mà nói về chuyện ở San Francisco trước đây, nói về đại tài đó, khiến cho phòng nghiên nghiên ở kế sau, hoàn toàn không thể xen vào câu nào, không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Tuy rằng, thỉnh thoảng chồng cũng sẽ quay đầu giải thích với cô về nội dung hoặc là chuyện vừa nói. Nhưng cô cũng chỉ có thể cười mặt thôi, bởi vì cô không biết rõ lắm những chuyện xảy ra ở San Francisco của bọn họ. Dường như có một chút, giống như là bị cô ý gạt ra ngoài, trong lòng cô có cảm giác như vậy. Nhưng khi nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net